Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sáng đèn của những người hàng xóm mới Chẳng có gì cả Có lẽ chỉ là một người già khó ngủ Đang ngó xuống mà thôi Các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh Truyện Ma Duy Ly Hãy nhấn đăng ký kênh Để theo dõi phần tiếp theo của câu chuyện